mắt đảo liên tục về mọi hướng, còn ông tấn đứng gần đó, tay lần lần cái s â u chuỗi trên tay. ba thanh niên kia thì mỗi người một góc, chốc chốc lại đi vòng như canh gác. đêm này chẳng sáng lắm, ánh trăng chiếu rọi làm mọi vật rõ ràng hơn. gió cũng h ư u h ư u thổi mang đến cảm giác bình yên và dễ chịu, tựa hồ như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. đột nhiên một luồng gió cực mạnh thổi đến làm quá nửa số đ u ố c trên pháp đàn tắt ngấm ha ha ha ha ha ha ha đạo huynh cả bạn tới nữa à đêm nay náo nhiệt quá nhỉ ha, ha ha ha ha ha ha năm người nín thở hướng về phía phát ra tiếng nói ấy trong màn đêm dần dần hiện ra một người mặc bộ bà ba màu trắng đang lững thững bước tới thầy lĩnh nhíu mắt khẽ nói thạch sinh hắn tới rồi cuối cùng cũng tới thạch sinh đã xuất hiện hắn ta v ậ n một bộ đồ bà ba trắng t ó c bối lên cao vẫn khuôn mặt đen sạm và hai hàng lông mày s á c hết h lên hắn ngạo nghễ bước đến trà trà hôm nay có gánh c ả i lương về hát hay sao mà đèn luốc sáng trưng thế này? còn có cái sân khấu cao cao kia nữa, nhìn đã còn mắt quá. Thạch Sinh nói với vẻ bỡn cợt, t h ầ y lĩnh không nói không rằng chỉ chừng chừng mắt nhìn hắn. chào ông anh, ông anh đến một mình bộ không sợ à? Ông tấn từ trên pháp đàn nói vọng xuống. ba đứa đệ tử của ông lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay thằng nào thằng nấy to con như trâu mộng bắp chân bắp tay nổi gân cuộn cuộn đường đường là mau sơn chính phái mà lại ỉ đông hiếp yếu lại còn ăn hiếp thân giả như túi coi bộ chơi không đẹp rồi lão ta lại tiếp tục bẩn cận ông kia đừng nói nhiều lời.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 b à đứa mày to chắc thế, cái hòm cũng phải lớn lắm. Có thiếu tiền thì để ta cho vay mượn này. Ha <cười> Ba người lúc này máu nóng đã dồn đến não, mặt người nào người nấy đỏ bừng bừng, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, tựa hồ như muốn xông vào mà cho tên kia một bài học. Chào lão huynh, chào đại huynh.